Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của lời nguyện kho báu thời Trịnh Nguyễn. Tác giả Bùi Ngọc Phúc sẽ tiếp tục xem cái cuộc giành giật, tranh đấu uh, từ quyền lực cho đến kho báu của nhà họ Vi như thế nào. Kèm theo đó là cái dòng thời đại nó sẽ thay đổi ra sao với những cái điều rất là ma mị, thần quái chứ nó không chỉ đơn giản là tâm lý. Như nhiều anh chị em khó tính là comment. Và mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, đặc biệt là găng gật xạ đen, là thứ giải độc gan, ổn định chức năng gan rất là tốt, đã rất nhiều anh chị em sử dụng. À, có nhiều bạn mua cho các cụ lớn tuổi khó ngủ, dùng cũng thấy rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở bên dưới phần mô tả để mua hàng hoặc là theo số điện thoại ở trên màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn, chính xác phù hợp với bản thân mình hơn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của Lời Nguyên Kho Bóng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi đám cháy khiến cho cả nhà vị thổ ti chết thảm. Con bé Vi huyền diệu ngày ngày được bà Ngô Mộng Đình bế đi xin bú nhờ của những người nuôi con nhỏ trong bản. Không cam tâm để cho kẻ thù ác được nhầm nhơ. Vào giờ dần ngày trăng tròn khi cả động khảo bàn đã chìm trong giấc ngủ. Vi hoa hạ lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà sàn tìm đến ngôi miếu bị cháy. Bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Sau khi mở cái túi thổ cầm. Đeo ở bên người Rồi dốc ngược cho đống xương tàn rơi xuống nền ngôi miếu Vi Hoa Hạ lắc nhẹ chuông Để cho bộ xương khô tự liên kết lại cùng nhau Anh Tông miếng vải đen có theo bùa chú Vào cổ bộ xương khô Đoạn đọc khẩu quyết ra lệch Thế nhưng cũng không quên Cho nó ngửi một chút thuốc phiện Vốn chẳng dùng thuốc phiện Vi Hoa Hạ phải sang xin lão thầy Tào Để làm cho bộ xương khô thêm hưng phấn Nhận lệnh từ chủ nhân Bộ xương cầm thanh đoàn kiếm tỷ hưu Rồi biến mất trong màn đêm Của núi rừng đầy huyền bí Nhằm tránh cho bộ xương Không hoàn thành được nhiệm vụ Trong suốt thời gian đó vi hoa hạ ngồi bên cạnh cây chám Vừa rung chuông vừa đọc khẩu quyết Cho đến cuối giờ máu Khi chuông đã ngừng rung Bộ xương khô tự động khảo bàn quay về trên tay cầm thanh đoạn kiếm dính đầy máu. Chàng mãi mãi xúc động, Vi Hoa Hạ lấy lại miếng vải, rồi bốc từng nắm xương cho vào trong túi thổ cầm, quay về ngôi nhà sàn đơn sơ, nằm cách đó không xa. Khi gà vừa gáy báo hiệu một ngày mới, tiếng tù và rút lên, cả động khảo bàn được một phen náo loạn, chàng mới chốc tin tức như có chân, tự chạy tới chấn Bảo Hà và Châu Quy Hóa. Vị thổ ti Vi Văn Nhất,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 trong buổi lễ có sự góp mặt của thầy tàu vị thủ ti mới là vi hoa hạ ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao rồi khẽ nói ngân rèn tăng ôm nhã tha nã tỷ siêng kín tiền bạc <cười> tiền bạc là cỏ đất tình Còn quý hơn cả tiền vàng. Quá cảm tức trước sự dã man tàn bạo của huynh trưởng, Thổ ti Vi Hoa Hạ không cho trôn cất Vi Văn Nhất cùng với nơi thân phụ và ông nội. Mặc cho anh trai là Vi Văn Tam yêu cầu. Nếu xét về phẩm giá và công trạng, ông nội Vi Văn Bản cùng với thân phụ là Vi Văn Bạc là những thổ ti tạo phúc cho dân. Người xứng đáng nằm cạnh họ nhất chính là vị thổ ti chết thảm Vi Văn Nhị. Dù huynh trưởng Vi Văn Nhất được triều đình nhà Nguyễn đời vua Gia Long Ban Tước, Tuy nhiên do thời gian trị nhậm không quá một tháng, cả Châu Văn bản chẳng ai buồn nhớ đến. Mùa thu năm đinh tỷ 1821, ngôi nhà sàn chiến gian được treo đèn kết hoa. Đã lâu rồi, họ Vi lại có một ngày đại hỷ. Vi huyền diệu, tức đứa trẻ sống sót trong vụ cháy năm xưa, nay đã đẹp duyên cùng nông văn trị, con trai của một tù trưởng thuộc Châu Bảo Lạc. Ngồi uống rượu cùng với mọi người trong ngày vui của cháu gái. Thổ ti vi hoa hạ bây giờ có thể thở vào nhẹ nhõm. 18 năm. Đã 18 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ cháy. Giết hại cả nhà của anh trai. Ông đã cùng mế của mình nuôi dạy vi huyền rượu khôn lớn. Chỉ một chút nữa thôi khi cháu gái làm dâu nhà họ nông. Lời hứa của ông trước ngôi mộ của anh trai ngày nào đã thành. Đáng ra đám cưới tổ chức vào tháng sau tuy vậy vua minh mẫn cho triệu các thổ ty dọc biên giới vào kinh thổ ty vi hoa hạ quyết định tổ chức đám cưới sớm rồi yên tâm xuôi theo con đường thiên lý vào kinh hành thành huế dòng họ vi trải qua nhiều tang thương nay đã bình yên trở lại có lẽ cái chết thảm khốc của hai người anh khiến cho vi văn tam chẳng muốn đối đầu với em Nhờ vậy thổ ti vi hoa hạ thế tập khi tròn 19 Nhưng không lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn Lý giải về những tay ương liên tiếp giáng xuống dòng họ vi Vị thầy tao nổi tiếng nhất châu Quy Hóa Là Hoàng Đình Bảo cho biết Tất cả mọi chuyện đều khởi nguồn từ thổ ti vi văn bản Tức là ông nội của thổ ti đương nhiệt Có những việc chỉ có trời mới biết, đất mới biết Thế nhưng hậu quả của con cháu đời sau phải gánh Dân của các bản các động chưa quên Đặc biệt là dân động cam đường Vẫn còn lưu truyền mãi Nhiều thế hệ câu chuyện Không ai khác Chính thổ ti vi văn bản Sát hại tù trưởng nông trí thành Rồi cho chôn sống hàng trăm người thổ Ở mỏ vàng Thực hư thế nào thì chưa rõ Vì thổ ti họ vi được nhắc đến Đáp vị quốc văn thân Vào thời vua cảnh hưng nhà Lê Sau này khi những tai ương liên tiếp xảy ra Ngẫm lại lời đồn thổi sang phải là không có căn cứ. Giọt đầy bắt rượu cho anh trai, Thổ Tây Vi Hoa Hạ điểm đáp. Anh có ba người con, còn tôi chỉ có hai cô con gái. Sau này thằng con lớn của anh sẽ thế tập chức thổ ty của dòng họ. Vậy sao đợi không lấy thêm vợ? Trước câu hỏi của anh, Thổ Tây Vi Hoa Hạ chỉ cười, từ thời ông nội cho đến các anh mình vị nào cũng có đến ba bốn vợ đặc biệt là ông nội Vi Văn Bản lấy đến bà vợ thứ năm, không học theo các vị tiền nhân, khoảng năm thê bảy thiếp và nằm ở bên bàn đèn đều bị vi hoa hạ từ chối. Chưa đến 40 tuổi nhưng ông vẫn muốn chọn dần người kế nghiệp. Chính ra bốn anh em đã có ba người làm thổ ty, người anh Vi Văn Tam không nhận nhưng đến con trai lớn đảm trách thì âu cũng là lẽ công bằng. Dẫu biết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 Khi anh trai chưa bị sát hại, đã muốn ông như cánh chim bạt gió để bay cao bay xa khỏi cực châu quy hóa. Mong là như vậy nhưng khi anh trai bị giết, ông đành phải trả thù kẻ ác nhân thất đức rồi làm thổ ti suốt thời gian qua. Triều đình nhà Nguyễn đã thống nhất Giang Sơn khi đủ mạnh, nhà vua đã thay đổi nhiều thứ. Dù chẳng đồng tình nhưng mọi người đành phải cúi đầu tân chỉ, không còn hứng thú ở lại kinh thành thổ tê vi hoa hạ xuôi thuyền ra bắc với tâm trạng ngổn ngang khi động khảo bàn ngập trong sắc hoa đào thổ tê vi hoa hạ trở về sau thời gian lai kinh ông dự cảm sắp tới sẽ có nhiều thay đổi treo bộ phẩm phục vô ban cùng với thẻ bài ngả lên cột thổ tê vi hoa hạ cho mời anh trai đến nói chuyện ở trên điện thái hòa trong đại nội vua minh mạng đã phong cho ông cùng với các vị thổ tê chức thổ chi châu Thổ Chi huyện cùng với hàm tránh cửu phẩm. Bộ phẩm phục triều đình cùng thẻ bài Nga sắc phong là thành quả của chuyến đi nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác. Thấy anh trai mình có vẻ không hiểu. Thổ Tây Vi Hoa Hạ giải thích. Ông y ban cho chức quan để rồi sẽ bỏ phiên thần thế tập. Sau này có thể chức Thổ Chi Châu chính là do triều đình cử người đảm trách. Như vậy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 Nhớ lại một thời vi huy hoàng Vì văn tam muốn liên kết cùng với các tổ trưởng Các thổ ty Để dựng cờ lật đổ triều đình Hoặc ít ra là khai đao sát giới Nhằm vào những quan lại người kinh Được cử tới miền biên viễn Thực hiện sự cai trị Không muốn sự bốc đồng khiến cho họ vi Mắc tội chô di cửu tộc Thổ ty vi hoa hạ khuyên anh trai hạ hỏa Quan lại từ đồng bằng có lên đây Họ cũng chẳng thể quản được Bởi lẽ rừng nào cọp đó còn chưa kể là họ Vi vẫn đang làm thổ ty khi triều đình chưa bạc đãi tự dưng mà phất cờ tạo phản đâm ra thành chúc hỏa bảo thân đó là cái dũng của kẻ thất phu bàn nhiều cũng chẳng đi tới đâu thổ ty Vi Hoa Hạ mong anh trai tập trung vào việc buôn bán theo đường thủy mọi việc còn lại thôi thì chẳng còn cách nào khác đành phải trông vào ý trời mà thôi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 Xây lối thoát hiểm theo hai hướng Một ra bờ suối Còn lại một thì ở trong rừng trám Chưa từng đọc cuốn sách Do ông nội và cha mình viết Thổ ti viêu ha hạ ha, Tin chắc Kỳ thiên bảo vật nằm ở chính là dưới nền ngôi miếu này Chứ chẳng phải là ở đâu xa Nhằm tránh kẻ xấu dòm ngó Ông quyết định tôn nền cũ bằng những viên đá hộc. Sau này tỷ nếu mà họ vi có cần ngân lượng bảo vật tổ tiên để lại sẽ giúp cho đám con cháu hậu thế qua được cơn bĩ cực. Hiểu rõ tầm nhìn xa của tiền nhân, nếu chỉ lo cái chuyện cơm ăn áo mặc thì chắc cũng chẳng cần đến bảo vật. Ông cho rằng những khối vàng được đúc như vậy chắc là để dành cho việc đại sự nhằm một ngày xoay chuyển càn khôn. xa nhà vì lái kinh vài tháng. Khi ngồi miếu chuẩn bị được dừng lại, thổ ti Vi Hoa Hạ đọc khẩu quyết sai bộ xương khô dọn dẹp và làm một vài việc cho mình. Nửa thế kỷ trôi qua, ông dự định khi nào mình thôi chức thổ ti lúc đó sẽ nói với thầy Tào làm lễ phá bỏ lời nguyện để cho bộ xương của nông trí hào được an nghỉ. Đương nhiên là lúc ấy hồn ma sẽ không còn bị sự sai bảo khổ sở nữa. Mùa đông năm quý mùi 1823, Ngôi miếu đã được hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Dù tốn khá nhiều công sức và ngân lượng, Thổ Tây Vi Hoa Hạ vẫn thấy xứng đáng. Thay vì gọi là miếu sơn thần, ông thuê lão thầy Phong Thủy người Hán viết chữ Phiên Thần Miếu, với hàm ý nhắc nhở triều đình nhớ đến công lao của những thổ ty luôn canh giữ nơi miền biên viễn. Chẳng cần biết chiếc thổ chư châu do vô ban kéo giải bao lâu, ngày làm lễ ở trong miếu khi hoàn thành Thổ ti Vi Hoa Hạ cho mổ bò, giết lợn, rồi mời các vị thổ ti tù trưởng ở Mười Động, Hai Châu tới dự trong vòng ba ngày. Khi đổi tên miếu, những vị phiên thần xưa được xây mộ đá to đẹp và bề thế, thổ ti Vi Hoa Hạ cũng không quên ghi rõ ở bia mộ của ông nội, tước hầu do triều đình vua Cảnh Hưng thời Lê truy tặng. Vẫn không phục chuyển, vua Minh Mạng bỏ thế tập, Người anh của thổ ti là Vi Văn Tam chỉ vào ngôi miếu cho biết Năm xưa nhà họ Vi trôn dấu bỏ vật cùng những thoi vàng nhằm khi hữu sự Nay triều đình nhà Nguyễn không coi trọng việc ấy Thay vì ngồi đợi ngày bị phế bỏ Tốt nhất là hãy dùng vàng mua sắm võ khí rồi giấy binh chống lại Không mộng tranh quyền đoạt vị họ Vi chỉ cần là vua một cõi cũng đủ vinh hoa phú quý Biết anh trai không phục triều đình, thổ ti vi hoa hạ rót đầy bát rượu rồi nói. chân mệnh Thiên Tử không có, dẫu có làm chủ tám châu 72 đồng, vẫn chỉ là phường giặc có. <cười> Chú sẽ thấy tôi nói đúng, Lão Minh Mạng chẳng giống các vụ đời trước, rồi loạn lạc sẽ sớm xảy ra thôi. Không muốn bàn chuyện quốc gia đại sự sau khi phiên thần miếu được khánh thành, thổ ti vi hoa hạ thường lui về xuôi. Chẳng có tâm trạng ngắm đất kinh kỳ kẻ trợ, ông thường ghé làng chèm vẽ để nghe ngóng tin tức. Đã hai chục năm trôi qua, kẻ từ trận đánh nhau ở cổng làng. Ông đoán, lão bộc trung thành bị vùi thay ở đâu đó bây giờ đã thịt nát xương tan. Ngay khi nơi xưa kia đã từng là phủ chúa ngạc quận công xuất hiện, ngôi nhà tranh vách đất cùng người thứ phụ cũng chẳng còn. Thay vào đó là một ao thả rau muống, nhìn xanh mướt mắt. Có một điều trái ngược Nếu những bảo vật hậu vi Giao cho chi trưởng Hiện đang ba chìm bảy nổi Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng Bảo vật do chi thứ bảo quản Không chịu cảnh xáo trộn Cho nên có thể thu hồi bất kỳ lúc nào Không vác kiếm Hay là cầm thanh tùy hưu đoàn kiếm Nhờ vào tấm thẻ bài ngà Với hàm tránh cửu phẩm Thổ ti vi hoa hạ không lo Bị đám quan binh triều đình Hay là cánh chức dịch của làng này gây so khó dễ. Đã nhiều lần ghé làng, ông nhớ câu giò chèm nem vẽ. Ấy là hai món ngon nổi tiếng. Nhiều lần quay về động khảo bàn. Trong hành lý chẳng thiếu món mỹ vị nhân gian được truyền tụng nơi kinh kỳ kẻ chợ Không phải là người quá rảnh rang để du xuân hay về xuôi cho thỏa chí tăng bồng. Vốn là hậu duệ của ngạc quận công. Thổ tivi hoa hạ muốn mua lại phần đất. Sư kia đã từng là phủ quận công để lo phần hương hỏa. Danh nghĩa là như vậy. Kỳ thực ông muốn thực hiện mong ước của anh trai mình năm xưa khi tìm cách thu hồi hai món bảo vật là cái khánh và cái âu vàng. Trời không phụ người có công, các vị kỳ hào lý mục của làng đã cho họp và nhận thấy. Phủ quận công họ vi bao năm hoang phế bởi không người nói dõi. Bây giờ lại có người thuộc nhành thứ. Xin tôn tạo để lo việc nhan khói Ấy nó cũng là hợp với đạo trời Còn một điều khiến cho họ yên tâm hơn Ấy là hậu dạy của ngạc quận công hiện Là thổ chi châu với hàng tránh cửu phẩm Xét ra cũng làm dạng danh nếp nhà Danh có chính thì ngôn mới thuận Khi được chấp thuận Thổ ti vi hoa hạ đã nộp 200 quan tiền Cùng 50 thỏi bạc Để góp phần tu sửa đình chùa và đường làng Ông có thể đàng hoàng phục dựng và tôn tạo phủ quận công đã từng vang bóng một thời. Chưa vội khởi công, sợ nhiều người để ý. Thổ ti vi hoa hạ, xây dựng từng bao nhằm tránh sự giòm ngó. Ông dựng ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ, rồi đưa người cháu ruột là vi văn tản về trông coi. Có nhiều năm theo thuyền về xôi buôn bán với người kinh. Nếu như không nói tiếng dân tộc thì ít người biết. Vi Văn Tam là người vùng cao Chắp tay sau lưng đi dạo một vòng Quanh những phế tích khi xưa đã từng là phủ quận công họ Vi Sau đó Vi Văn Tam bước vào ngôi nhà lá Vừa được dựng Liếc nhìn chẳng thấy bộ bàn đèn Trên cái phản gỗ Ông thở dài cho biết Cây cam ngọt xứ này Mang về động khảo bàn sẽ thành cam chua Trồng ở châu Quy Hóa hay châu Văn Bản cũng vậy Ngược lại Cây chám ở cuối vườn Nó chẳng hề đậu quả hay có nhựa giống như rừng trám ở quê nhà. Nó gần nói xa chẳng qua nói thật. Vi Văn Tam khẳng định nếu như họ Vi rời miền biên viễn về xuôi. Chẳng thể nào được vinh hiển như cụ ngạc quận công Vi Văn Tố ngày xưa. Thêm em trai vẫn bảo vệ quyết định của mình. Khi chia họ Vi ra sống cả miền xuôi lẫn miền ngược. Ông chép miệng nhận xét. Phúc họa khôn lượng. Họa đến thì. Có tránh cũng chẳng được Thổ ti vi hoa hạ chỉ ôn tồn huynh cứ yên tâm Những gì đệ thực hiện Sẽ giúp cho họ vi trụ vững trước Biến thiên của lịch sử Mùa xuân Năm minh mạng thứ 10 Tức là năm 1829 Nhà vua chính thức ban chiếu Thu hồi quyền thế tập của các thổ ti Dẫu biết trước sẽ có ngày này Thổ ti vi hoa hạ vẫn chạnh lòng Và cảm thấy không phục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 Còn nơi thờ tự cũng đã thành Tuy nhiên vị trí giếng cũ chưa thể tìm được Giống như là người bị người cõi âm bịt mắt Nhiều hiệp thợ mất bao công đảo Vẫn chẳng tìm thấy dấu tích nước bến nước xưa Không nản lòng trước khó khăn Thổ ti vi hoa hạ cho khoanh vùng lại nếp nhà xưa Có người thiếu phụ ngồi bên không cởi Ông chẳng tin giếng nước biến mất như bóng chim tăm cá quay về động Khảo Bàn sau khi dẫn người cháu là Vy Văn Tản trong nom phủ quận công cẩn thận. Ngồi trong căn nhà sàn chín gian, Thổ Tây Vi hoa hạ liếc nhìn bộ xương khô ngồi thô lô ở góc nhà. Tự dưng ông nghĩ đến phương án đưa về phủ quận công cho tìm bảo vật, biết đâu nó lại hữu duyên thì sao. Được ngày thành thơi, Thổ vi Hoa Hạ muốn mở cuốn sách cổ ra đọc Nhằm lĩnh hội những gì mà ông nội và thân phụ muốn thế hệ sau gìn giữ Đọc đến những trang viết về mỏ vàng Tự nhiên lời đồn thổi bấy lâu ở động cam đường lại văng vẳng là bên tai Gấp cuốn sách, bìa bọc da bò, có gắn chữ vi được đúc bằng đồng Ông muốn thấm dần từng câu từng chữ thay vì đọc một mạch Như có tổ tiên phù hộ, thế nào mà đọc đến đâu? Ông hình dung ra đến đấy tựa như là mọi việc Đang từ từ diễn ra trước mặt Đang cố hình dung quy mô của mỏ vàng Thổ TV hoa hạ Thấy hiện ra từng tốp người thổ Người giao hì hục ở trong hầm Bên con suối trước mặt Còn có thêm một tốp đáy vàng Tất cả đều chăm chỉ làm Mà không hề một lời oán thán Khi mọi việc diễn ra sống động như thật Thì bất ngờ Người anh trai bước vào báo tin động trời Thổ ty nông văn văn của châu Bảo Lạc Chính thức giấy binh khởi nghĩa Và được nhiều tù trưởng thổ ty hưởng ứng Hiện nay quân đội của vị thủ lĩnh họ nông Đã lên đến vạn người Kể xong những gì mình biết Ông vi Văn Tam không quên nhấn mạnh Thổ ty nông văn văn Đã xưng là tiết chế thượng tướng quân Chẳng hưởng ứng hay hùa theo những tù trưởng khác Thổ ty vi Hoa Hạ nhắc anh trai Mau tìm cách liên hệ và đưa Vi Huyền Diệu về Dẫu sao chồng của đứa cháu gái Là người nhà của thủ lĩnh phiến quân Gà cháu gái năm mới 19 Làm dâu nhà họ nông Ở Bảo Lạc được 11 năm Thổ ti Vi Hoa Hạ linh cảm Mối lương duyên giữa hai nhà Có lẽ đến đây phải kết thúc thôi Ông sợ Khi triều đình truy lùng Diệt tận Cô cháu gái của ông cũng chẳng thể nào tránh được họa sát thân Đang là thổ ti Ở vùng này Nếu ông xuất hiện ở châu Bảo Lạc sẽ vô cùng bất lợi. Thói đời tỉnh ngay, lấy gian. Biết đâu triều đình Lệ Vinh vào đó để hạch tội và biếm chức khiến họ vi chẳng được như xưa. Thành trai thấp thỏm đứng ngồi không yên. Thổ ti vi hoa hạ nhắc khéo hãy đưa vi huyền rượu trở về. Nhà họ nông trước sau cũng bị diệt vong cùng những kẻ tham gia cuộc phản loạn. Sắp bước sang tuổi bảy mươi Ông Vi Văn Tam vẫn muốn họ Vi giống như cánh chim đầu đàn, chỉ tiếc là người em út chẳng nghe theo lời khi làm việc gì cũng cẩn thận quá mức, uống cạn chén trà mà chẳng nghe thế em trai bàn chuyện khởi binh. Ông hắng giọng, đệ tính cam lòng làm con mông cọc phục vụ lão Minh Mặc cho đến khi nằm trong ngôi mộ đá phía sau miếu phiền thần sao? Thổ Tivi Hoa Hạ không nao núng trước câu hỏi của anh. Ông chỉ vào bộ phẩm phục triều đình do vua ban ở trong kinh đô Huế hơn chục năm trước, sau đó mượn lời của thánh nhân mà đáp. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, tức là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mặc cho người thủ lĩnh nông Văn Vân lên hệ thổ tý Vi Hoa Hạ quyết án binh bất động. Ông biết thế trận của quân nổi dậy đang có lợi, do dựa vào núi rừng hiểm trở. Nhưng quân triều đình sẽ phá được Khi đưa cháu gái từ châu Bảo Lạc về Động khảo bàn Nhằm tránh cho vi huyền diệu bị liên lụy Thổ ti vi hoa hạ Cho xuống ở trong phủ quận công Như vậy người họ vi Sẽ tiếp tục bám rễ ở dưới xuôi Luồng trước kết cục của những thủ lĩnh nổi dậy Ông trao đổi tên cháu gái Thành đinh thị huyền diệu như người kinh Dẫu sao đứa cháu rể nông văn chỉ Sớm muộn gì cũng sẽ chúc lấy hậu quả Thực hiện đúng theo phương châm tỏa sơn quan hổ đấu. Dù đã huy động trắng đinh của 10 động, được ngàn quân, thổ ti Vi Hoa Hà quyết định không để mọi người bị quấn vào khói lửa binh đao. Lần đầu tiên những trắng đinh cùng quân triều đình lập chốt ở trấn Bảo Hà và Động Khảo Bàn. Đây là việc cần thiết bởi cả giải biên cương bị quấn vào vòng xoáy với ngọn lửa hận thù. Đến lúc ấy, e rằng là đến gà chó cũng chẳng thoát. Bà con Châu Thủy Vĩ, Châu Văn Bản vẫn thấy người lén lút gia nhập đội quân của thổ Nĩnh, Lĩnh, Nông, Văn Vân, chỉ là số lượng không nhiều. Thủ TV Hoa Hạ chấp thuận góp người cùng quan binh triều đình nếu có lệnh, dẫu quyết định của ông sẽ khiến cho nhiều vị tù trưởng không phục. Nhân ngày rảnh rỗi, ông mời anh trai ghé đền Bảo hà vãn cảnh khi xưa thân phụ đã phân cho anh trai gần bến sông để lo việc buôn bán về xôi. Ngôi nhà sàn bề thế nơi đây là minh chứng cho tài kinh bang tế thế Bước chân vào ngôi đền thờ thần vệ quốc Người đã cùng ông nội sát cánh trong trận chiến với giặc phương Bắc Thời cảnh hưng nhà Lê Thổ ti vi hoa hạ ngâm câu truyền khẩu của dân trong vùng Quan Hoàng Bảy Chấn miền Bắc Địa Hợp binh hùng lục thủy thao giang Quần cơ mưu lược luận bàn Doanh trung thường có hai hàng vào ra không có tài thao lược do nhiều năm xuôi ngược buôn bán ông Vi Văn Tam đã tạo dựng cho mình một gia sản đáng nể có khi còn hơn nhiều nhà giàu ở dưới Hà Nội nơi đã từng là kinh thành Thăng Long của triều đại nhà Lê biết rõ em trai chẳng nhàn tản đến mức mời mình đến đền Bảo Hà chẳng qua là muốn dùng tích xưa để nói chuyện nay chắp tay trước pho tượng thần vệ quốc ông Vi Văn Tam cho biết Sống ở trên đời phải sừng sững như ngọn núi thiêng Trước cường quyền không run sợ Và làm điều hổ thẹn với bậc tiền nhân Thấy em trải lắng nghe Còn trong đền không có ai Ông nói Để không nên huy động tráng đinh phục vụ lão mình mà lão đo ngựa trên ngai vàng tận trong kinh đồ Huế Miền biên viễn phải do những người như tiết chế thượng tướng quân nông văn văn Thông lãnh mới được Thổ ti hoa hạ phản bác việc bất phục triều đình. Ông nhắc cho anh trai rõ. Công sức của họ vi miền biên viễn vẫn luôn được ghi nhận. Chẳng phải tự dưng ông cho dựng phiên thần miếu. Dẫu sau này không còn quyền thế tập. Con cháu nhà họ vi vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào về cha ông mình. Biết anh trai không thuận triều đình. Và ghét vua minh mạng. Không phải ở việc bãi bỏ phiên thần thế tập. Nguyên nhân sâu xa còn nằm ở việc thu thuế. Khiến cho mối lợi của những người buôn hàng Ít nhiều bị ảnh hưởng Chẳng muốn tình huynh đệ sứt mẻ Nhưng vì sự an nguy của dòng họ Thổ ti vi hoa hà vẫn khẽ nhắc Bao năm ngược xuôi Giờ huynh mang bạc nén vàng thỏi ủng hộ quân nổi dậy Việc đó có đáng hay không? Còn chưa kể hai thằng con lớn của huynh đi đến châu Bảo Lạc E rằng là sẽ lành ít dữ nhiều Ông Vy Vân Tam khẳng khái nói, để bó thân về với triều đình, hừ, thì nào cũng sông sương gì. Hãy chống mắt mà đợi tiết chế thượng tướng quân, xoay chuyển càn khôn. Hai anh em không chung trí hướng, thổ ti Vi Hoa Hạ đành chọn cách lập thêm chốt chặn. Ông quyết không để lương dân nơi đây bị tan cửa nát nhà khi tham gia làm phản. Ngồi chấn bảo hà nhưng lòng ông nóng như có lửa đốt. Đã lao tâm khổ tứ đưa được cô cháu gái Vi Huyền Diệu về xuôi. Ai ngờ hai người cháu trai nghe lời cha tới châu Bảo Lạc tham gia vào những trận chiến ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Đúng là họa vô đơn chí. Bởi lẽ họ Vi đâu có nhiều xuất đinh như ngày trước. Dặn anh trai lo cho các cháu, ông chỉ muốn cuộc chiến sớm ngã ngũ để cho miền biên viễn trở lại sự thanh bình vốn có. Năm xưa khi anh trai là Thổ Vi Văn Nhị bị huynh trưởng hại chết, số vàng nấu chảy rót đúc thành thoi bị chiếm, sau này khi ông tiếp quản lại ngôi nhà sàn chín gian và chức Thổ ty, kiểm lại thì thấy vàng thỏi đã hụt đi quá nửa. Nhờ nguồn tin mật báo từ một tù trưởng, ông được biết hai người cháu trai đã cõng vàng sang châu Bảo Lạc để góp vào ngân quỹ mua sắm võ khí. Như vậy Huynh trưởng Vi Văn Nhất đã chia cho người em thứ ba là Vi Văn Tam một nửa số vàng chiếm đoạt được. Đứng ngắm dòng sông trước mặt, ông cay đắng nhận ra. Số vàng anh trai Vi Văn Tam nhận được chính là sự trả công vì đã góp phần vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Để anh trai của mình không lún sâu hơn vào việc này, thổ ti Vi Hoa Hạ đã bí mật sai người đánh đắm toàn bộ sáu chiếc thuyền. Chuyên trở hàng về xuôi Sau đó lại gây sức ép để gia đình anh trai Chuyển về động khảo bàn cho dễ bề kiểm soát Ông chẳng muốn Có ngày họ vi sẽ bị triều đình chu di Vì những tính toán sai lầm Trong chiều hoàng hôn Cả núi rừng lúc này như nhuộm một màu đỏ Ngoài tiếng chim kêu Dường như từ trong rừng sâu còn vọng lại Cả tiếng hổ gầm Biết anh trai còn lưu luyến Không muốn quay về động khảo bàn Thổ ti vi hoa hạ đã thân chinh đến gặp Và thuyết phục thêm một lần nữa Khi đã nói hết mọi nhẽ Trong dự tính của mình Ông sẵn sàng để cho lính triều đình Tống anh trai vào nhà lao Của phủ kiêu quy hóa một thời gian Con như vậy mới khiến cho người họ vi Không phản loạn Dặn đám lính mật phục ở bên ngoài Thổ ti mời anh trai ra bờ sông nói chuyện cũng không còn cảnh thuyền đậu ăn hàng, bãi sông vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít. Nơi đây đã không còn tấp nập như xưa. Khi thấy anh trai trầm ngâm suy tính quá lâu, Thổ Tivi Hoa Hà cho biết, Vua Minh Mạc đã cử tổng đốc Sơn Hưng Tuyên, tổng đốc Hải Yên, tổng đốc An Tĩnh thống lĩnh cả vạn quân kéo lên để vây đánh nông văn văn tại các tỉnh. Lần này, ngoài những thớt voi chiến Thiều đình còn đưa cả súng thần công để có thể san bằng tất cả. Để anh trai không còn tỏ vẻ coi thường, thổ ti vi hoa hạ nhắc rõ. Lệnh vua ban ra, toàn bộ đám phản loạn sẽ giết chẳng tha. Nhưng, nhưng, nhưng đệ không thấy, ai rồi cũng phải chết sao, kể cả lão minh mạng. Không thuyết phục được anh trai, thổ ti vi hoa hạ quay lại con đường mòn, ngược chiều với ông là đám lính triều đình do một viên cai đội chỉ huy xông tới. Họ bắt chói gô vi văn tam đưa về xét xử. Dẫu biết chắc, anh trai nằm đại lao một thời gian ngắn, chẳng hề sung sướng. Nhưng thổ ti vi hoa hạ cũng không còn làm thế nào khác được. Với ông vì đại nghĩa diệt thân chẳng luận đúng sai, Khi biếu quan phủ quy hóa ba thỏi vàng, ông ngầm muốn anh trai bị an trí trong nhà lao đủ ba tháng. Đó là khoảng thời gian đủ để phá những ngôi nhà sàn ở bến sông và dựng lại nhà sàn mới tại ngay đồng khảo bàn cho những bà vợ của anh trai chuyển về sống. Đợi cỗ xe ngựa chở tù phạm Vi Văn Tam rời khỏi chấn Bảo Hà, lúc này thủ ti ra hiệu cho chục tên Trắng Đinh, theo ông quay lại ba ngôi nhà sàn dựng gần nhau. Đó là cơ ngơi của ba bà chị dâu. Anh trai ông khéo chọn vợ, mỗi bà sinh được một người con trai. Hiện nay ngoại trừ Vi Văn Tản được đưa về sống ở phủ quận Công tại làng Trèm Vẽ. Hai người con trai còn lại vác kiếm gia nhập đội quân của thủ lĩnh Nông Văn Vân. Đó là mầm mống tay ương. Khi thu xếp mọi việc đâu vào đó, thổ ti Vi Hoa Hạ quyết định về xuôi một lần nữa. Ông muốn thúc đẩy việc tìm hai món bảo vật bằng vàng của họ Vi. Giờ tí ngày rằm tháng 7 năm giáp ngọ 1834 Ba bóng đen tự động khảo bàn lặng lẽ tiến về phía cửa rừng Những bóng đen nhanh chóng áp sát phiên thần mếu để hành sự Những bóng đen này đều biết thổ ti Vi Hoa Hạ vừa về Hà Nội có việc Chẳng phải ai xa lạ Cái cầm đầu chính là Vi Văn Tam Còn hai người đi cùng là Nông Văn Trị, cháu rể và em trai của anh ta Do đẹp duyên, cùng với Vi Huyền Diệu, Nông Văn Trị được thủ lĩnh tín nhiệm, mang thư tới chấn Bảo Hà, trao trong chú vợ là Thổ Ti Vi Hoa Hạ. Dẫu Thổ Ti về xuôi, chuyến đi của Nông Văn Trị không uổng công, gã được chú vợ là Vi Văn Tam nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi giành được nhiều thắng lợi, khi chiếm được một loạt châu phủ, giờ đây đội quân của thủ lĩnh Nông Văn Văn cần thêm ngân lượng mua sắm võ khí, lương thực và mưu việc lớn. Bằng việc dẫn người của thủ lĩnh Nông Văn Văn tới phiên thần miếu Ông Vi Văn Tam đã chấp nhận Giao lại bảo vật của nhà họ Vi cho người xa lạ Kể từ sau lần bị tống vào ngục Tận 3 tháng Niềm vui của ông ngoài bàn đèn thuốc phiện Chính là đợi tin thắng trận của hai con trai Trong lúc đó Ông muốn làm một việc có ý nghĩa Không dám nhận là khai quốc công thần Trong suy nghĩ của mình Ông muốn khi cuộc nổi dậy thắng lợi Lúc bình công ban thưởng thủ lĩnh cũng chẳng thể quên được Sự đóng góp vô tiền khoáng hậu của ông Với tư cách là người họ vi Chưa từng đọc cuốn sách Do thân phụ viết Ông tin chắc món bảo vật bằng vàng Nặng như con châu mộng Được trôn ngay dưới nền ngôi miếu cổ Miếu sơn thần trước đây Hay miếu phiên thần hiện nay Việc thay đổi tên gọi chẳng ảnh hưởng gì đến bảo vật. Bước sang tuổi 65 nhưng ông vẫn trắng kiện. Có thể múa kiếm sông pha nơi chiến trận. Ngạt nỗi, người em trai sai người canh giữ và gian đe khiến ông đành phải cử hai con trai thay mình ra trận. Không có chìa khóa. Ông Vy Văn Tam vung diều dây xích rơi xuống. Ba người nhanh chóng chui vào trong miếu. Họ chưa đốt đuốc Cho nên chẳng hề biết Bám sát ngay sau lưng họ Là một cái bóng đen Cầm thanh đoàn kiếm lăm lăm Dùng bước chân làm thước đo Ông Vi Văn Tam Đi ngang đi dọc Sau đó đứng dựa miếu Khi chắc chắn Đó là nơi chân dấu bảo vật Ông hắng giọng nhắc hai gã đi cùng đốt đuốc Rồi bắt đầu đào bới Thế nhưng nhắc đến lần thứ ba Vẫn không thấy hai kẻ đi theo trả lời Ông Vi Văn Tam đành tự mình đốt đốt Khi ngọn đuốc vừa bùng cháy Ông giật mình kinh hãi Bởi nông văn trị cùng em trai Đã chết gục ngay sau lưng ông trong vụng máu Cả hai tay vẫn còn cầm chuôi kiếm Nhưng không cả kịp chống trả Đang hoang mang không rõ Kẻ nào to gan lớn mật Lại giết người nơi miếu thờ Ông vội lôi về phía sau Khi nhìn thấy bộ xương khô màu đen Đang cầm thanh đoàn kiếm Vốn từng nghe nói về tỉ hưu đoàn kiếm Chứng kiến em trai hay đeo bên người Chẳng ngờ hôm nay bộ xương của thằng nông chí hào Làm phản khi tự tiện trộm thanh đoàn kiếm Ít nhất đó là do nghĩ vậy Không mang theo kiếm Trên tay sẵn cây diều vừa phá dây xích Ông Vy Văn Tam hít một hơi thật sâu Rồi vung diều phi thẳng vào hộp sọ Của kẻ đã chết từ nửa thế kỷ trước Lưỡi diều lao vun vút Bộ xương khô hơi cúi xuống cho nó bay sượt qua Ngay lập tức nó đáp lễ bằng cách vung thanh tùy hưu đoàn kiếm đáp trả nhưng tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Đòn đánh trả mạnh tới mức ông Vi Văn Tam nhìn thấy thanh đoàn kiếm xuyên thấu từ ngực, từ trước ra sau. Chuôi kiếm bằng bạc có đúc con rồng ngập sát. Chẳng thốt được thành lời, ông từ từ gục xuống chịu chung số phận với người cháu rể. Thanh đuốc nằm ở dưới đất vẫn còn đang cháy bập bùng. Bộ xương bước lại rút thanh tỉ hưu đoàn kiếm khỏi ngực của nạn nhân. Bây giờ máu mới chảy loang ra khắp nơi. Không vội quay về ngôi nhà sàn chín gian. Bộ xương không lau lưỡi đoàn kiếm vào vạt áo nạn nhân. Rồi cẩn thận đem bó đuốc đang cháy ra ngoài trước khi rời đi. Nhận được tin dữ ở quê nhà. Khổ tivi hoa hạ vội vàng phi ngựa quay về động khảo bàn. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, chấp nối sự việc qua lời kể của tay trắng đinh. Ông đoán là anh đã cùng với đứa cháu rể âm mưu đào nền của phiên thần miếu, hòng tìm kiếm kỳ thiên bảo vật. Do những cái chết ở miếu liên quan đến những người đang tá túc tại làng chèm vẽ. Cháu gái của ông là Đinh Huyền Diệu cùng với cháu trai là Vi Văn Tản, vội quay về chịu tăng chồng tăng cha. Chẳng có gì hay ho để làm tăng ở Mỹ. Đợi thầy tào lễ xong. Ba cỗ quan tài nhanh chóng được vùi xuống huyệt mộ. Ở ngay sau miếu. Đứng lặng người trước ngôi mộ của những thân nhân. Thổ ti vi hoa hạ lo sợ mơ hồ. Bởi người họ vi cứ ít dần. Khi những người quá phụ than khóc đã mệt lạ. Đi về. Ông cho gọi bốn trắng linh đinh đến đảo mộ. Đứa cháu rể là nông văn trị và em trai của y. Nắp quan tài bật tung. Thổ ti cầm thanh tỷ hưu đoàn kiếm lạnh lùng chạm thủ. Chẳng quản đường xa đêm tối, ông phi ngựa cùng với hai trắng đinh đem đầu của những tên phản tặc tới dinh quan phủ giao nộp. Vốn chẳng tham tranh công, người chết chỉ còn lại một nắm xương tàn. Ông cắt phăng cái đầu nhằm phòng hậu họa khi có kẻ nào đó sàm tấu với triều đình về mối quan hệ tình ngay lý gian. Đúng như Thổ Tây Vi hòa Hạ đã dự đoán, một xuân năm Ất Mùi 1835, cuộc khởi nghĩa bị quan quân triều đình dẹp tan. Sức cùng lực kiệt khi bên mình chẳng còn ai, thủ lĩnh Lâm Nông Văn Văn bỏ trốn vào rừng. Quyết trừ hậu họa, quan binh triều đình phóng hỏa đốt rừng thầm mát, rừng bị cháy đến cả tuần. Muông thú chim chóc chẳng thể thoát được. Vị thủ lĩnh của cuộc giấy binh khiến triều đình nghiêng ngả, thế nhưng rồi số phận cũng giống như môn loại. Lúc rừng đã tắt lửa, quan binh phát hiện xác chết cháy đen rơi xuống hàng đá thẩm bát. Nhờ có con dao gam mã bạc cùng với một thoi vàng đã chứng minh đó không ai khác chính là nông văn vân. Cuộc chiến đã đến hồi kết. Viên võ tướng giò lính cầm lá hồng kỳ cưỡi ngựa lâu tinh như bay về kinh thành hoé để báo tin. Thủ cấp của kẻ phản loạn được đóng hòm gỗ mang răng vào để cho vua ngự lãm. Xác chết không đầu của nông Văn Vân bị buộc hai chân treo ngược ở trên đỉnh nối để thị uy. Ngự trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, vua Minh Mạng sai treo đầu kẻ phản tặc ở chợ 3 ngày trước khi đem dã náp. Toàn bộ gia quyến cùng với những kẻ bị bắt phải tội chết ngay tại chỗ. Con trai của thổ lĩnh là nông Văn Lôi bị đóng củi đưa về kinh để xử lăng trì. Dù được thăng chức và lên hàm thất phẩm, thổ ti Vi Hoa Hạ cũng chẳng lấy thế lầm vui. Hai người cháu ruột của ông bị chém chết vì tham gia phản loạn. Như vậy họ Vi hiện thời. Còn ông và Vi Văn Tản là người nối dòng tiên tổ. Đứng tần ngần hồi lâu trong miếu phiên thần, ông ngậm ngùi nói với cháu trai. Anh hãy quay về phủ quận công. Nhớ đổi sang họ Đinh. Như vậy từ nay trở đi... Tên anh là Đinh Văn Tản Nhưng nhưng tại sao phải làm vậy Không trả lời cháu Thổ ti Vi Hoa Hạ có dự cảm không lành Ông sợ sau này Khi mình về gặp tổ tiên Biết đâu có ngày họ Vi sẽ bị Triều đình truy cùng diệt tận Dẫu chẳng muốn điều đó xảy ra Ông vẫn muốn đứa cháu trai Được an toàn Không phải gánh tội cho hai người anh Quay về ngôi nhà sàn Thấy bộ xương không đầu ngồi gục Ở xó nhà Ông lầm bầm Người cô tìm hai món bảo vật Ở phủ tướng quân Ngay khi xong việc ta sẽ làm lễ Nhanh chóng cho người siêu thoát Dù đã hứa giải thoát Cho bộ xương khô của nông trí hảo Thế nhưng việc tìm hai món bảo vật Của nhà họ Vi Tại phủ quận công chẳng dễ Thổ ti Vi Hoa Hà biết Thời gian trôi qua Những bí mật sẽ chẳng có người vén mở Hai người con gái lấy chồng làm dâu nhà người ta Hiện nay ngoài ông Thì chỉ còn người cháu là Đinh Văn Tản lo liệu mọi việc. Sau khi hiểu đính cuốn sách do phụ thân để lại, ông thêm những dòng nói rõ vì sao họ Vi đổi thành họ Đinh. Cũng như là cái chết của ba anh là Vi Văn Nhất, Vi Văn Nhị và Vi Văn Tam. Tự mình phải viết những dòng đen tối nhất của dòng họ. Ông thấy chức thổ ty là nguồn cơn khiến cho huynh đệ tương tàn. Ở dòng cuối, ông ghi rõ ủng hộ triều đình bỏ chế độ phiên thần thế tập không tổ chức mừng thọ 60 như người kinh. Thổ ti vi hoa hạ tự biết đời người đi hết lục thập hoa giáp, dẫu chỉ là thổ ti nơi miền biên viễn lại mất cha từ khi còn quá nhỏ. Ông đã học nhiều thứ để có thể thấu tỏ nhiều việc. Khi vua Minh Mạng băng hà, cái đó là vua thiệu trị lên ngôi, mọi việc vẫn êm đềm bởi những cuộc nổi dậy. Nếu có thì thường xảy ra ở những vùng khác Sau khi dùng bữa sáng Thổ Tivi Hoa Hạ cùng với hai người thân tín Phi ngựa từ động khảo bàn Quay về làng kẻ vẽ Ông biết sức khỏe của ông chẳng còn được như xưa Mỗi một lần di chuyển sẽ mất nhiều thời gian hơn Nhưng việc quan trọng thì vẫn phải đi Đứng trước phủ quận công được dựng lại khang trang Nhằm tránh triều đình hay đám chức dịch giòm ngó Tấm biển phủ quận Công được thay bằng tấm biển ghi rõ nơi thờ tự ngạc quận Công. Bởi toàn cõi Đại Nam chỉ có trong kinh Thành Huế là có cung vua và các vương phủ dành cho hoàng thân quốc thích. Mang theo về làng kẻ vẽ một hồng gỗ có chừa khoa đồng, ở bên trong là cuốn sách do các tiền nhân viết về ba món bảo vật của họ Vi, cùng thêm với những sự kiện xoay, xoay quanh quyết định nông vàng đúc đồng thành bảo vật. Ngồi đối ẩm cùng người cháu ruột Đã đổi sang họ Đinh Thổ tivi hoa hạ cho biết Ông đã ghi trong cuốn sổ Con cháu họ Vi dù mang họ Đinh Nhưng luôn luôn phải hướng về nguồn cội Có những việc làm của thân phụ Đinh Văn Tản Cùng với hai người anh trai Từ thời vua Minh Mạng là sai Đến thời này là vua thiệu trị Lại có thể xét đến hoặc là bỏ qua Cũng chưa rõ Muốn đổi từ họ Đinh về là họ Vi Hãy đợi đến khi con vua thiệu trị Lên ngôi rồi tính bởi lúc đó thời gian đã quá xa triều đình thì ở tận trong huế chắc cũng chẳng còn bận tâm thấy cháu trai gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện ông nhắc thêm một lần nữa với triều đình nếu mắc tội thoán nghịch chết rồi quan binh vẫn cho đào mộ bổ xăng để mang xương cốt già mà giả nát thấy thúc phụ nói đến xương cốt lúc này vi đinh văn tản rụt rè hỏi vậy Còn bộ xương khô biết làm mọi việc Thúc phụ sẽ để lại đây hay mang về phiên thần miếu Đã từng hứa giải thoát cho bộ xương của nông trí hào Khi tìm được Khánh và An Vàng Chỉ tiếc là đã qua nhiều năm Ma lực dần hết tác dụng Cảm thông với số phận của bộ xương Từ thời vua Lê Chúa Trịnh Giờ đã sang đến thời vua thứ ba của triều nhà Nguyễn Thổ ti vi hoa hạ cho biết Ông sẽ mời thầy Tào làm lễ hóa giải rồi an táng bộ xương Nông Trí Hảo ngay cạnh ngôi mộ của thân phụ ông là tù trưởng Nông Trí Thành. Để cho cháu trai hiểu rõ hơn, Thổ Ti Vi Hoa Hạ giải thích. Ngày xưa, cụ nội của anh là Thổ Ti Vi Văn Bản đã dùng thanh kỷ lân kiếm chém bay đầu tù trưởng động cam đường là Nông Trí Thành. Do vậy, ngôi mộ của ông ta ở sau miếu cũng chỉ là bộ cốt không đầu Đinh Văn Tản đọc nhiều nhớ lâu Cho nên thấy tiếc bởi hai thanh kỳ kiếm và lân kiếm đã chẳng còn Như vậy tuyệt chiêu kỳ lân kiếm Pháp coi như đã thất truyền Thời thế thay đổi dòng họ vi có dấu hiệu suy tàn Đinh Văn Tản biết mình phải gánh trọng trách trên vai Thay những mất kiếm quý và bảo vật là điểm chẳng lành Biết thúc phụ bước sang tuổi 60 còn bận tâm nhiều việc Nhưng anh chỉ có thể hứa là sẽ sớm lập gia đình Để cho họ vi có người nối dòng hương hòa. Không cần nói ra anh cũng hiểu. Sau này ra phả họ Đinh phải do mình cùng con cháu viết lên. Sai lầm của phụ thân cùng với hai người anh trai đã phải trả giá bằng tính mạng của họ. Dẫu triều đình chưa hạch tội. Trong cuốn sách bìa gia có gắn chữ bạc để ở trong hòm. Thúc phụ đã viết những dòng phê phán nặng nề. Thân phụ và hai người anh của mình. Khiến cho Đinh văn tản đọc cũng gai cả người. Đúng như câu đất kẻ trở vẫn cứ thường nhắc lời nói đòi máu. Thừa kế cơ nghiệp của Tổ tiên và chức Thổ ty chính sách mới của triều đình nhà Nguyễn, Thổ ty vi hoa hạ buồn vì sau này chẳng còn gì nhiều để trao lại cho người cháu. Do không có con trai, ông học theo người kinh khi chọn Đinh Văn Tản là người ăn tử Như vậy, ngoài phiên thần miếu, của mấy ngôi nhà sàn chín gian là phần nổi. Riêng phần chìm là kỳ thiên bảo vật, Chẳng phải muốn đào lên là được Lý giải về Hai món bảo vật là Khánh và An Chẳng thể tìm thấy Ông cho rằng khi xưa đúc ra những món đó Ông nội là thổ ti vi Văn bản đã trao cho chi trưởng Có lẽ hai món bảo vật Cũng được yếm bùa Cho nên chi thứ chẳng mong tìm được Như vậy việc tìm kiếm Cũng nhọc công vô ích Ngồi dùng bữa với cháu trai Ở trên sập Thổ ti vi hoa hạ hoáng ngập ngồi. Ở trên mâm đồng vừa bưng lên là những món ăn truyền thống của người Kinh, cách ăn và mọi thứ dường như chẳng còn gì liên quan đến đồng khảo bản cùng với họ Vy. Vẫn biết nhập gia tùy tục, ông lo đến đời con của Đinh Văn Tản sẽ chẳng bao giờ muốn chèo đèo lội suối hay bước chân lên ngôi nhà sàn. Những thế hệ sau sẽ thành người Kinh, chẳng còn dấu vết của họ Vy nữa. Buổi tối sau khi cùng cháu trai thưởng trà ngắm trăng Thổ tivi hoa hạ mở chiếc túi vải Lấy ra thanh tỉ hưu đoàn kiếm rồi giải thích Khi xưa họ Vi có mời thợ đúc vũ khí nổi tiếng Từ thợ nhà Minh chạy loạn sang Châu Văn Bản Để đúc đôi kiếm quý Chính là thanh kỳ kiếm hiện được tùy táng theo ngạc quận công Vi văn tố ở ngoài khu lăng mộ đá Ngoài cánh đồng làng chẹp vẽ Riêng thanh lân kiếm đã bị quan binh triều đình thu giữ trong lần va chạm cũng ở ngay cổng làng. Như vậy, số phận hai thanh kiếm của họ Vi đều liên quan đến làng chèm vẽ. Tuy vậy, người xưa thường nhìn xa trông rộng. Ngoài hai thanh kiếm, cụ tổ họ Vi còn cho rèn thanh đoản kiếm với đôi chuôi đúc hình đầu lân, thân rồng bằng bạc. Trao cho người cháu thanh tỉ hưu đoản kiếm, thầu ti vi hoa hạ thoáng ngậm ngùi. Người cháu trai duy nhất của họ Vi... Bây giờ giống như cây chám Được bứng tự động khảo bàn Mang về đất kẻ chợ trồng Sau này thì vẫn sinh sôi Quả chám chẳng còn hương vị như xưa Ngồi ở đây dù cho có kỳ lân kiếm Hay tỷ hiu đoàn kiếm Nơi quê nhà có biến thì cũng chẳng thể làm gì Đời người hữu hạn Bằng việc trao sách và thanh kiếm Thổ ti vi hoa hạ muốn Đinh Văn Tản sẽ gánh vác một phần trách nhiệm Bởi Bây giờ ông cũng chẳng còn tham vọng gì nhiều. Sau khi quay về đồng khảo bàn, thổ ti vi hoa hạ mời bốn vị thầy tào đến làm lễ tại phiên thần miếu. Ông chính thức giải thoát cho hồn ma của nông trí hào để kẻ đó an giấc ngàn thu bên cha mình. Mọi thù oán giữa hai họ chẳng còn. Ba ngày làm lễ kết thúc, đứng trước ngôi mộ có xương khô đã từng nhiều năm phục vụ họ vi. Thổ ti Vi Hoa Hạ thở phào nhẹ nhõm vì ông đã làm mọi thứ giúp Đinh Văn Tản, chẳng phải bận tâm đến những việc làm của tiền nhân. Mùa đông năm Giáp thìn 1844, đời Vô thự trị, trên ngôi nhà sàn chín gian ở Đồng Khảo Bàn, thổ ti Vi Hoa Hạ nhắm mắt xuôi tay, hưởng thọ 60 tuổi. Lịch sử họ Vi sang trang, ông là người cuối cùng của dòng họ. Được dứt bài vị vào thờ trong phiên thần miếu. Đang về chịu tang thúc phụ. Đinh Văn Tản thấy gánh nặng của dòng họ đè trên vai mình khi tuổi còn trẻ. Trong lúc thầy Tào làm lễ tại phiên thần miếu, anh nhận ra một điều. Từ cụ nội ông nội đến các bác các chú đều được rước bài vị vào miếu để thờ, vì họ là thổ ty, duy nhất thân phụ của mình chưa từng có vinh dự đó cho nên phải thờ ở nơi khác. Đã có luật lệ và tên miếu tự nói lên tất cả. Trong thời gian lưu lại tại động khảo bàn, nhớ đến chuyện thân phụ bị chính bộ xương khô bóp cổ. Dù chưa rõ thực hư, ngay trong đêm Đinh Văn Tản đã bí mật sai người. Đào mộ của nông trí hào mang bộ xương khô lên. Bộ xương khô nước đen bóng như là đồng hun được để trên mặt đất. Dù đã nhờ cậy đến ba thầy tào với triệt tiền công rất cao, nhưng họ đều bó tay. Không thể nào làm được việc sai khiến bộ xương thêm một lần nữa. Thấy bộ xương bây giờ vô giá trị. Ngẫm lại tội ác của nó khiến cha mình đã chết. Đinh Văn Tản cho bộ xương vào cối đá. Rồi sai người giã thâu đêm cho nát vụn. Khi anh Bình Bình ló rằng. Cho tay vào cối vốc nắm xương bây giờ mịt như cát bên bờ suối. Đinh Văn Tản xúc tất cả chỗ ấy rồi mang ra suối thả. Đối với anh như vậy cũng coi như là báo thù cho thân phụ. Ngồi trong ngôi nhà sàn chín gian rộng manh mông. Chẳng giống như những vị khác. Đinh Văn Tản thấy thúc phụ chỉ lấy một vợ và sinh ra hai người con gái. Giờ đây khi ông mất đi ngôi nhà chỉ còn bà Thím sinh sống. Bởi vì hai người con gái thì cũng đi lấy chồng. khi không còn ở nơi đây, ngôi nhà sàn ở ven sông tại trấn Bảo Hà chẳng còn. Song lần lượt, song thân lần lượt khuất nỗi. Đinh Văn Tản bây giờ giống như cái cây đã bật rễ khỏi động khảo bàn. Bà Thím dù biết Đinh Văn Tản không hút thuốc phiện. Thế nhưng bộ bàn đèn là kỷ vật cho nên đã gói lại để mang về xôi. Chỉ vào bộ giao hổ tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của họ vi. Bà nhắc Đinh Văn Tản nhớ sau này phải bảo quản nó để đời sau còn biết đến cội nguồn. Tạm thời do Đinh Văn Tản chưa có gia đình, bà sẽ giữ bộ giao hổ. Đợi đến thời điểm thích hợp bà sẽ trao lại. Đợi đến khi ngôi mộ của vị thổ ti cuối cùng thuộc dòng họ vi hoàn thành. Trên đường về làng sau nửa tháng chịu tang Hành trang mang theo của Đinh Văn Tản chính là bài vị của cha Anh quyết định đem ông về thờ cúng ở dưới xuôi Theo phong tục của người Kinh Ngày trước ở phủ quận Công có người chị họ là Đinh Thị Huyền Diệu Tiếc rằng chị đã chấp nhận làm vợ ba của ông Phó Lý Cho nên một mình anh sống trong khuôn viên rộng rãi Có phần hơi buồn Thờ hưởng từ cha mình sự lanh lợi và biết làm ăn Đinh Văn Tản chẳng lo vất vả nơi kẻ trợ Khi chị họ tái giá Thúc phụ đã trao cho Chị hơn chục thoi vàng Để làm cổ hồi môn Được nghe về cái chết thảm Của bác ruột mình là thổ ti Vi Văn Nhị Trong đêm ngôi miếu bị cháy Duy nhất có chị họ là Vi huyền Diệu sống sót Tự Đinh Văn Tản cảm thấy Bác cả Vi Văn Nhất thật sự quá đỗi độc ác Chưa từng buồn vì không được thế tập Chức thổ tiên Đinh Văn Tản nghĩ nơi núi rừng Chỉ bó buộc chân mình Anh cũng âm thầm cảm ơn Khi thúc phụ sớm đưa mình về xuôi Nếu không đã chịu trung số phận Như các anh Không có tài cung kiếm như các bậc cha chú Bù lại Đinh Văn Tản thuộc Lào lào kinh sử Dẫu chẳng mong thành danh nơi cửa khổng sân trình Anh muốn thoát khỏi sự bó buộc Về suy nghĩ Về tầm nhìn ở nơi núi rừng Nhờ sự mai mối Của chị họ Đinh Thị Huyền Diệu Cùng với ông pháo lý Đinh Văn Tản cưới người con gái Của ông cai tổng Nguyễn Đình Thuyên làm vợ Trai tài gái sắc gặp nhau Cộng thêm hai nhà đều có của ăn của đẻ Cho nên cũng là mát mặt Hiềm một nỗi Dù đã đi kêu cầu nhiều đền nhiều phủ Họ Đinh vẫn chưa có một con nối dõi Có bệnh thì vái tứ phương Đinh Văn Tản đưa vợ là Nguyễn Thị Linh Về châu văn bản Thắp hương kêu cầu Tại phiên thần miếu với hy vọng Tổ tiên dòng họ vi hiển linh chứng giám phù hộ. Trời không phụ lòng người có công. Mùa đông năm đinh mùi 1847, tại phủ quận công đã có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc như xé vải vang lên, báo hiệu dòng họ đã được nối. Được làm cha khi đã qua tuổi tứ thập nhi bất hoạt, Ông Đinh Văn Tản dùng bút lông viết tiếp vào cuốn sổ bìa da do thúc phụ trao lại dòng chữ. Nằm tự đức, nguyên niên, Đinh Văn Thiện đã được sinh ra vào giờ rậu, ngày đông Chí. Dù thúc phụ khi còn sống đã dặn muốn đổi về họ vi, phải đợi đến đời cháu vua Minh Mạng lên ngôi mới được thực hiện. Tuy nhiên khi vua tự đức lên ngôi, Đinh Văn Tản chẳng muốn chuyển về họ vi nữa. Đối với ông, đó là cách khép lại quá khứ. Để cho con cháu sau này không quên cội nguồn, Đinh Văn Tản viết thêm câu thành ngữ nhằm dăn dày. Ngân rèn tăng tôm nhã, tha nả, tẩy xiên kim. Tiền bạc là cỏ đất, tình cảm còn quý hơn tiền vàng. Nhân dịp triều đình đang thiếu tiền bởi quốc khố trống rỗng, vua tự đức cho bán phẩm hàm. Nên nhạc phụ là cai tổng Nguyễn Đình Thuyên dục Đinh Văn Tản bỏ ra một vạn quan tiền để lấy hàm lục phẩm. Vốn là người hiểu lễ nghĩa. Đinh Văn Tản thấy cụ nội khi xưa vị quốc vong thân được triều đình nhà Lê phong tước hầu. Đến đời ông nội Vi Văn Bạc cũng được hàm bát phẩm. Trung thành với triều đình khi không tham gia quân phản loạn do tổ trưởng Nông Văn Vân chỉ huy. Bác ông là thổ ti Vi Hoa Hạ được vua phong hàm thất phẩm. Như vậy nếu như ông dùng tiền mua hàm lục phẩm cao hơn cả người bác, sẽ không hợp nhẽ. Đất có lẽ quê có thói, chẳng thể sống ở làng như dân ngụ cơ vô danh tiểu tốt sau nhiều tháng suy nghĩ. Trước khi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, Đinh Văn Tản quyết định bỏ ra ngàn quan tiền để mua hàm cửu phẩm. Dân làng sau khi dự lấy ăn khao, theo lệ, người đây gọi là ông cửu tản, Nhờ có phẩm hàm, ông được giữ chân kỳ hào lý mục của làng để cho con cháu đời sau được mát mặt. Sinh liền hai con trai trong vòng ba năm. Đến khi con trai khôn lớn, ông cử tản. Theo lệ tìm thầy cho con học chữ thánh hiền. Ở đâu không rõ chữ riêng làng ông đang sống là nơi sinh ra nhiều vị khoa bảng. Hầu như là dòng họ nào cũng có người đỗ đạt ra làm quan. Chính vì thế, dân kẻ chợ có câu, đất kẻ giàn. Quan kể vẽ Gửi hai con trai là Đinh Văn Thiện Và Đinh Văn Lành Theo học cụ nghề trinh Ông cầu tàn mong rằng sau này các con Sẽ bảng vàng lưu danh Đối với ông như vậy là mãn nguyện cả đời Dù cho các con chưa đến tuổi lập thân Ông vẫn giới thiệu về những cuốn sách quý Cùng với thanh tỷ hưu đoàn kiếm Theo đúng nếp nhà Người con trưởng Đinh Văn Thiện Sẽ nhận việc trông nom Và gìn giữ sách và kiếm Đương nhiên cả bí mật trôn giấu kỳ thiên bảo vật. Nhằm không để cho các con quên cội nguồn, ông cửu tản đưa hai con trai về thắp hương tại phiên thần mếu. Đang sống yên ổn ở nơi kẻ trở. Vào ngày hội làng năm canh thân 1860, ông cửu tản mặc áo the đội khăn xếp gia đình làng dự hội. Vào dịp này dân các làng quanh đây như là làng bỏi, làng gạ cũng tới dự hội. Tính từ khi cụ Phan Thu Tiên Độ Tiến Sĩ năm binh tí 1396, đời vua nhà Trần, cho đến nay, làng luôn có những người đỗ đạt khiến ông cửu tản. Mong hai người con trai của ông là thiện và lành, cũng sớm đăng khoa để dạng danh tiên tổ. Ngồi ăn cỗ cùng với các vị chức sắc ở trong làng đến quá ngọ. Lúc quay về phủ quận công, ông cửu tản giật mình, thấy bộ xương khô đen như bùa hóng, ngồi chém trẻ ở trên sập. Là nơi mà ông hay ngồi ngủ trưa Đọc sách Ông dùng mình Đang định kêu lên Thì bất ngờ bộ xương khô cầm chuông đồng Dơ lên lắc lắc mấy tiếng Ông tự nhiên hồn siêu phách lạc rồi hôn mê. Đấy đúng là mùa xuân năm tự đức thứ 13. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Lúc mọi người từ ngoài hội quay về thì đã thấy ông cửu tản hôn mê bất tỉnh. Gia đình vội vàng mời các thầy thuốc giỏi. Nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Trăm người ốm đã khổ. Trăm người hôn mê còn khổ hơn gấp bội. Gánh nặng dồn lên vai bà Nguyễn Thị Linh. Do sinh ra trong gia đình có nhiều người làm quan, phụ thân khi xưa làm cai tổng, huynh trưởng bây giờ là quan huyện. Bà Linh thấm nhuần tam tòng tứ đức cho nên gánh vác mọi việc chẳng nề hà, thương mẹ bất bả. Đinh Văn Lành tự biết mình học hành kém hơn anh cho nên dẹp giấc mơ cơ khổng sân trình, ghé vai gánh vác việc nhà giúp anh trai chuyên tâm đèn sách. Ông cầu toàn nằm im đúng 5 năm cho đến khi người chỉ còn da bọc xương và mùa hạ năm Ất Sửu 1865, ông nhắm mắt xuôi tay. Như vậy, sợi dây liên hệ mong manh giữa miền ngược với miền xuôi đến nay đã hoàn toàn chấm dứt. Bởi trước đó 2 tháng, bà Đinh Thị Huyền Diệu cũng hạc giá Vân Du. Nhà có tang cho nên tạm thời Đinh Văn Thiện không tham gia kỳ thi hương. Sau lễ cúng 100 ngày, thấy em trai Lam Lũ vất vả khi vừa tròn 16 năm. Đình Văn Thiện muốn tạm dừng việc đèn sách Nhưng Đình Văn Lành nhất quyết không cho Bởi ước mong lớn nhất của thân phụ khi còn sống là người họ Đinh Phải có tên trên bảng vàng Để làm dặn danh tổ tiên Ngồi ở bên hiên tếp dầu Bà Linh thấy hai con trai dù chưa lập gia đình Nhưng biết bảo ban nhau Cho nên cũng ngồi ngoài nỗi đau mất chồng Giá kể như nhà không có tang Bà đợi con trai cả thi hương thi hội xong Có lẽ sẽ hỏi con gái ông Lý Bình Về cho con trai có người nâng khăn sửa túi Giờ mọi việc đành tạm gác lại Con gái có thể Bà sợ sau khi mãn tang Khéo lỡ dở đời người con gái Cho nên bà cũng chẳng dám đánh tiếng nữa Giờ chỉ biết nhắc khéo con Tiếp tục trong đèn đọc sách, dẫu sao sức học trò chói gà không chặt, cho nên coi việc học làm đầu. Giọt hai bát nước vối, bà gọi hai con trai nghỉ tay uống nước, với cậu con trai thứ hai thì chấp nhận nghỉ học chỗ cụ nghè hoa. Dù tiếc nhưng cũng đành phải có một người hy sinh đường công danh sự nghiệp để hầm giữ nếp nhà. Thương mẫu thân ban ngày tần tạo ngược xuôi, ban đêm lại còn sàng xảy thóc gạo. Nhò sinh Đinh Văn Thiện chỉ biết chuyên tâm học hành Để tiện việc học thay vì ở ngôi nhà ba gian hai trái Nhò sinh Đinh Văn Thiện ở nếp nhà ngang Nhìn ra ngoài nơi có cây trám cổ thụ như nhắc nhở về cội nguồn Sau dỗ đầu của thân phụ Nhò sinh Đinh Văn Thiện đã theo thầy nghề hoa về làng bài Nằm ở bên sông Hồng để học Là trưởng trang anh được thầy tín nhiệm vì tính cẩn thận chú đáo Thậm chí những hôm thầy đi vắng Anh giao bài cho các học trò ít tuổi Luận bàn tứ thư ngũ kinh với những đồng môn Ba tháng một lần Đinh Văn Lành gánh gạo và đôi gà Hoặc mấy cân thịt qua nhà thầy nghè hoa Thấy em trai vất vả Nhưng vẫn tranh thủ lúc đứng cho giáo mổ hôi Để nghe thầy giảng bài Đinh Văn Thiện thương em lắm Mà chẳng biết nói làm sao Buổi chiều khi trời tắt nắng Hai anh em đi dọc trên triển đê. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi để bàn việc nhà. Thấy em ngập ngừng như có gì muốn nói. Thiện hỏi. Chắc là đệ muốn theo gương ông nội. Ngược xuôi theo thuyền để buôn bán chăng? Do đã đọc cuốn sách của tổ tiên, hai anh em đều cảm phục ông nội Vi Văn Tam. Đã từng có trong tay cả đội thuyền ở trên chấn Bảo Hà. tuy không làm thổ ti, sự giàu có của ông cũng chẳng kém ai. cảm phục ông nội nhưng đinh văn lành muốn nói gương anh trạm muốn nói gương anh trai của ông nội là vi văn nhất người có trong tay cả đội quân gần trăm người chuyên buôn thúc phiện và đào đáy vàng. trong sách có viết mỏ vàng do cụ tổ vi văn bản khai thác nửa chừng bị đánh sập như vậy nếu như tiếp tục đào bới khéo nhanh giàu Thường Đinh Văn Lành vì mưu sinh, vất vả, cho nên chỉ mong kiếm thật nhiều tiền. Bao năm đèn sách đâm thành uổng phí. nho sinh Đinh Văn Thiện khuyên em hãy an bẩn lạc đạo. Buồn thuốc phiện bây giờ đâu còn như xưa. Quan binh triều đình thu thuế cao bắt những kẻ buôn lậu cùng với đồng đảng. Riêng đãi vàng ở nơi rừng thiêng nước độc, đó chẳng phải là việc của người từng đọc sách thánh hiền. Đứng ở trên bờ đê nhìn bóng dáng em trai đi khuất Đinh Văn Thiện quay lại nhà của ông Nẻ Hoa Chưa bao giờ anh thấm thía ba chữ Đức lưu quang trên bức đại tự treo ở nhà thầy đến vậy Trọ học ở nhà thầy cùng các bạn đồng môn Trường tràng Đinh Văn Thiện luôn thức khuya dậy sớm Ngay khi thầy ra vườn tưới cây Đợi con gái thầy trao cho siêu nước Là anh lo pha trà để cho thầy thưởng thức Vào những ngày đông giá lạnh, anh bung hỏa lò vào nhà để cho thầy được ấm. Dẫu biết cô thắm con gái thầy công dung ngôn hạnh đủ hết và quan tâm, Đinh Văn Thiện cũng chẳng dám ngồi thấp nói cao, còn chưa kể đến đường công danh sự nghiệp vẫn như là mây mù che lối. Ở nhà thầy nghèo hoa thấm thoát đến nay, chuẩn bị đến ngày lều trống dự thi tam trường. Khi từ biệt thầy quay về thắp hương tổ tiên, Trường trang Đinh Văn Thiện được thầy viết tặng hai chữ đăng khoa thay lời chúc Trước ngày đến trường thi Sau khi bưng mâm cỗ đặt lên trên ban thờ Thắp hương khấn vái Đinh Văn Thiện mở hòm gỗ Lấy thanh đoạn kiếm tỷ hưu trao cho em trai Đoạn kiếm hay trường kiếm Trước là để cứu người Huynh giờ theo nghiệp đèn sách Cho nên trao nó cho đệ Sẽ hữu dụng hơn Vậy là Huynh cho phép đệ Ngược về Châu Văn Bản và Châu Thủy Vĩ Chim đại bàng không thể đậu Cành ổi hay cành tre Mà nó phải xài cánh trên trời cao Biết em trai dù nghiệp đèn sách Phải dừng Nhưng là người văn võ song toàn Ít ra không giống đám lục lâm thảo khấu Hay là phường hữu dũng vô mưu nho sinh Đinh Văn Thiện Gật đầu thay câu trả lời Các cụ đã dày phi thường bất phú Với người như Đinh Văn Lành Nếu phải lo việc đồng áng Đinh Văn Thiện thấy nó hèn đi, không còn giống họ vi hiền hách. Năm xưa dù các cụ chỉ làm thổ ti miền biên viễn, nói một cách công bằng. Vị nào cũng có thể đội đá, vá trời, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Dặn em đừng xa vào vết xe đổ của hai người bác ruột bị chết thảm khi còn trẻ do tham gia vào cuộc khởi nghĩa của tù trưởng Nông Văn Vân. Nhò sinh Đinh Văn Thiện nhấn mạnh chính sai lầm của ông nội. Đã dẫn đến việc họ vi phải đổi sang họ đinh Đặt thanh tỷ hưu đoàn kiếm vào tay em trai Thiện không quen nhắc Bất loạn thế nào đệ cũng không được làm phản chống lại triều đình nghe chưa Phủ quận công hôm nay trăng đèn kết hoa Đinh văn lành tạm dừng chuyến hàng trên mạn ngược Để cùng mấy trai đinh mổ lợn ăn mừng quan tân khoa Tin từ trên tỉnh về tiếp phủ rồi xuống huyện Khóa sinh Đinh Văn Thiện đã đỗ cử nhân kỳ thi hương vào năm canh ngọ 1870. Ông được vua ban áo mũ vinh quy về làng. Chẳng cần bỏ ngàn quan tiền như thân phụ, cử nhân Đinh Văn Thiện đã thuộc hàm cửu phẩm, có thể ra làm quan hay tiếp tục lai kinh ứng thí, kỳ thi hội và thi đình. Đi từ nhà ra ngoài cổng đón khách, bà Linh mừng lắm chẳng thể thốt thành lời. Như vậy tâm nguyện của chồng bà đã thành hiện thực. Từ kỳ thi này cho đến việc thành ông nghè ông cống cũng chẳng còn bao xa. Huynh trưởng của bà là quan tri huyện từ phủ ứng hòa về báo tin và ngồi tiếp chuyện với những bậc kỳ hào lý mục của làng. Họ đinh nối nghiệp ngạc quận công thời lê, giờ lại có thêm vị khoa bảng như vậy là phát về cả văn lân võ. Làng được ví là nơi đất lành chim đậu Khi trăm âm cổ đã hoàn tất, dân làng ăn khao lần lượt tới phủ. Tiếng pháo nổ chúc mừng không ngớt, ngày hôm ấy kẻ vẽ vui như ngày hội Ngắm bộ mũ áo vô ban, Đinh Văn Lạnh mừng cho anh trai nhưng lại buồn cho phận mình. Chẳng thể có nghiệp lớn trốn quan trường, anh chấp nhận sẽ kiếm thật nhiều tiền. Rồi đến lúc sẽ bỏ tiền ra mua chức phó lý hoặc là hàm cửu phẩm như thân phụ. Âu ấy cũng là số phận an bài. Khi mọi quan khách và người làng đã về hết. Ngồi đối ẩm trong nhà. Bên ngoài văng vẳng có tiếng chó cắn ma sủa hóng. Tiếng mõ cầm canh. Hai nghe em phải có một lựa chọn cho nếp nhà. Hiện nay việc lập gia đình là cần thiết. Khi xưa các cụ hay nói gái thập tam, nam thập lục. Trong khi cử nhân Đinh Văn Thiện đã bước sang tuổi 23. Còn Đinh Văn Lành đã qua tuổi 21. Như vậy cũng chẳng còn bé dại. Chưa kể đến họ Đinh cần người nối dõi Dẫu biết Đức Khẩm Tử đã dạy Người quân tử phải tu thân Tề gia trị quốc Cử nhân Đinh Văn Thiện nhường em trai lập gia đình Bởi anh còn muốn dồn tâm sức cho kỳ thi hội Và kỳ thi đình sắp tới cho bỏ công đèn sách Khi được ao gấm vinh quy về làng Hình ảnh cô thắm là con gái của ông nghè hoa hiện ra trong đầu Cử nhân Đinh Văn Thiện vẫn phải nén lòng mình Vì sợ họng đường công danh sự nghiệp. Năm xưa thấy mẫu thân định ướm hỏi con gái ông Lý Bình. Bây giờ thấy cô thôn nữ vẫn miệt mài bên không cởi. Vẫn chưa có nơi có trốn. Thiện hắng giọng, Ta thấy em làm con rể ông Lý Bình sẽ hợp nhẽ. Xét về gia thế. Họ Đinh và họ Nguyễn coi như là muốn đăng hộ đối. Đại tưởng đám nhà ông Lý Bình là dành cho Huynh. Chắp tay về hướng Nam, cử nhân Đinh Văn Thiện khẳng khái. Khi nào ta lĩnh biển ân tứ vinh quy và được khắc tên ở Văn Thanh Miếu, lúc đó hẵng lập gia đình chưa muộn. Khéo lúc đó, huynh sẽ được làm phó mã đường chiều ấy chứ. Trước sự ngạc nhiên của dân làng, Đinh Văn Lành chính thức làm rể ông Lý Bình. Nếu xét hai đẳng nội ngoại, Đinh Văn Lành có ngoại khi xưa là cái tổng, Giờ có người bác làm quan huyện Thanh Oai thuộc phủ ứng Hòa, chưa kể có người anh ruột vừa đậu cử nhân nối dòng khoa bảng. Dù tiếc vì con gái không đẹp duyên cùng vị Tân Hoa, nhưng ông lấy bình vẫn tạm hài lòng thông gia với họ Đinh thuộc dòng dõi ngạch quận công. Đúng như câu cá cá chọn canh. Con gái ông dù nhiều đám nhờ bà mối đánh tiếng đấy, nhưng chẳng hiểu sao ông chưa ưng đám nào, khiến cho nhiều người ngãng ra. Đường khi lo con gái cao số, gặp nhà họ Đinh mai mối, ông tạc lưỡi gật đầu dù muốn con rể phải là vị tân khoa cử nhân. Để con gái đỡ thiệt thòi ngoài kiềng vàng, kèm bộ xà tích bạc, ông còn cho thêm vạn quan tiền đủ để sống một đời an yên. Mừng vì nhà họ Đinh đã thêm người, sau này thêm tiếng khóc trẻ thơ sẽ xua đi những phù... muộn phiền. Cử nhân Đinh văn thiện. Yên tâm đi nhậm chức tri huyện Yên Phong Thuộc phủ tử Sơn của tỉnh Bắc Ninh Trước khi vâng mệnh triều đình Vị tân cử nhân Ghé làng bài để lạy tạ Bái biệt ông nghè hoa Được thầy ban cho nghiên mực cổ Cùng lời căn dặn Làm quan phụ mẫu nếu như không tạo phúc cho dân Nơi mình chỉ nhậm Hãy dũng cảm treo ấn tử quan Để lưu tiếng thơ muôn đời Cảm phục thầy Đỗ ông nghè Nhưng thay vì ra làm quan Lại về quê mở lớp dạy học Cử nhân Đinh Văn Thiện cúi đầu nhận nghiên mực Và ghi nhớ lời thầy Bước vào chốn quan trường Dẫu sao cũng là cách giúp ích cho triều đình và muôn dân Sự vinh nhục của bản thân chỉ như cơn gió thoảng Rời làng bài khi chiều đã muộn Lúc đi trên triển đê Cử nhân Đinh Văn Thiện quay lại nhìn nếp nhà đơn sơ của thầy Thấy bên cạnh cây cao có người thôn nữ Đang đứng dõi theo Trong lòng chất chứa biết bao điều muốn nói Buổi sớm chuẩn bị rời nhà Đinh Văn Thiện ngạc nhiên khi thấy em trai đưa cho tờ giấy Có hai câu thơ của Chu thần cao Bá quát Thập tải luân giao cầu cổ kiếm Nhất sinh đê thủ Bái mai hoa Mười năm lặn lội Tìm kiếm cổ Một đời chỉ biết lầy hoa mai Chưa vào trốn quan trường Cử nhân Đinh Văn Thiện vẫn hiểu Với triều đình thì cao bá quát Là loạn thần tặc tử Em trai tự dưng thích chép thơ Của Chu thần Không khéo rồi rước họa vào thân Như đoán được suy nghĩ của anh mình Đinh Văn Lành chỉ vào dòng chữ Thập tại luân giao cầu cổ kiếm Rồi cho biết Năm xưa thúc phụ là thổ ty vi hoa hạ Đã từng bị dân làng chặn bắt Trong lúc đánh nhau Đã bị rơi mất thanh kỳ lân kiếm Của dòng họ Sau này dù nhọc công tìm kiếm Nhưng chẳng có tâm hơi Việc này cũng có ghi Trong cuốn sổ quý Thấy anh trai lắng nghe Đinh Văn Lành thì thảo một tin quan trọng nội của vợ đệ là trong toàn năm đó, sau khi nhặt được thanh kỳ lân kiếm liền mang về để trên bàn thờ. Nhạc phụ của đệ là Lý trưởng, có vẻ không thích. Ông cho rằng để kiếm trong nhà sẽ tăng sát khí. Có những thứ nhỏ công tìm chẳng thấy, nhưng khi tưởng mất rồi lại hiện ra lầu lầu. Thanh kiếm quý của dòng họ Vy cũng như vậy. Nếu sưu luận theo lẽ thường, lúc tìm được thanh kỳ lân kiếm, hai món bảo vật trong phủ tướng công sẽ xuất hiện. Việc triều đình chẳng thể chậm trễ. Giao cho em trai tìm cách thu hồi kiếm quý, cử nhân Đinh Văn Thiện lên xe ngựa đến huyện Yên Phong nhậm chức. Trong thâm tâm của mình, ông tự hứa nếu như đỗ đại khoa trong kỳ thi hội và thi đình, ông sẽ về răng lễ cùng với thanh kỳ lân kiếm tại phiên thần miếu, thay lời cảm tạ đến tổ tiên họ vi. Tin tưởng em trai lo việc nhà. Vị tân khoa cử nhân lên đường lo việc nước, Trong hành trang còn mang theo, dường như có ánh mắt đượm buồn vời vợi của cô thôn nữ làng bài, con gái rượu của ông nghè hoa. Chiều tối xe ngựa, bỗng dừng lại trước một ngôi cổ tự. Lúc này cả người lẫn ngựa đều đã thấm mệt cử nhân Đinh văn Thiện vào chùa xin nghỉ để chờ sáng mai đi tiếp. Gặp vị tân khoa đi nhậm chức, sư chủ trì sai chút tiểu Đốt đèn thết bữa cơm chay Rồi chuẩn bị chai phòng cho khách Nhận sự giao phó của anh Đinh Văn Lành đã tranh thủ lúc cùng vợ về thăm nhà Ghi nhớ về thanh đoạn thanh kỳ lân kiếm Nói chính xác ra đó là thanh lân kiếm Còn thanh kỳ kiếm đã được tán theo ngạc quận công Khi theo thuyền lên mặt ngược Đinh Văn Lành đã thuê thợ rèn ở trấn Bảo Hà Đúc cho mình thanh kiếm theo đúng mẫu Đứng tần ngần ở nơi từng có ba ngôi nhà sàn bề thế, anh như nghe thấy tiếng của ông nội Vi Văn Tam đang giao việc cho đám kẻ ăn người ở, thậm chí còn thoang thoảng những ngửi thấy mùi thuốc phiện thơm từ những ngôi nhà sàn năm xưa. Không có ký ức về những gì đã qua. Tất cả chỉ là những dòng chữ trong cuốn sổ. Tuy vậy, trong thời gian đợi thợ rèn làm kiếm, Đinh Văn Lành đã dâng hương ở đền Bảo Hà. Đây là nơi thờ vệ quốc tướng quân, Dân ở quanh vùng quen gọi là đèn ông Hoàng Bảy. Thời gian còn nhiều. Đinh Văn Lành tới động khảo bàn. Đây là nơi họ vi nhiều đời sinh sống. Dù hậu duệ họ vi vẫn còn, hầu hết những người đó Đinh Văn Lành chưa từng gặp cho nên cũng chẳng nói chuyện nhiều. Anh cùng với người đồng hành ghé phiên thần miếu, dâng hương và lễ vật. Sau đó thắp hương vào các ngôi mộ tổ tiên. Ngôi mộ to và bề thế nhất của cụ tổ là thổ ti vi văn bản. Trên bia mộ có ghi cụ được phong tước hầu từ thời vua Cảnh Hưng của nhà Lê. Sau này đến thời vua Triều Thống, Triều Đình sắc phong thêm một lần nữa trước khi Đại Việt lại lao vào cuộc binh đao. Cơ như vậy, sau nửa tháng ngược xuôi, cuối cùng Đinh Văn Lạnh cũng đã có được thứ mình muốn có và Quay về làng. Đình Văn Lạnh mang theo rất nhiều sản vật núi rừng. Đến biếu nhạc phụ. Mục đích chính là để đánh cháo thanh kiếm trên ban thờ. Có một điều nực cười là họ Nguyễn của nhà vợ chẳng ai làm quan võ. Tự dưng nhặt đâu được thanh kiếm rồi rước lên thờ đó là chuyện xưa nay hiếm. Biết nhạc phụ còn đang đánh chén ở ngoài đình với các cụ tiên chỉ. Đinh Văn Lành mừng hơn bắt được vàng. Trong nháy mắt thanh kiếm vừa rèn ở Trấn Bảo Hà đã thay chỗ ở trên ban. Thanh kỳ lân kiếm sau nhiều năm lưu lạc đã được Châu về hợp phố. Khi đặt thanh kỳ lân kiếm bên cạnh thanh tỷ hưu đoàn kiếm, tự nhiên Đinh Văn Lành nhớ đến tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp của dòng họ. Trong cơn phấn khích vì lấy lại được kiếm quý Anh uống liền ba chén rượu Rồi múa kiếm trong sân Khi kiếm vùng lên Chẳng mang đến sự ngạc nhiên Lẫn kinh hãi của vợ Đình Văn Lạnh múa kiếm Tiếng gió quạt ù ù Bụi cát bốc lên mù mịt, Tiếng ngâm nga bài kiếm khách Thập niên ma nhất kiếm Xương nhật vị tặng thí <cười> Kim nhật bả tự quân Thùy vì bất bình sự Mười năm mài kiếm sắc Chưa một lần thử dùng <cười> Hôm nay xem ách biết Nào ai có bất bình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chúng ta sẽ chờ đợi tập 5 à, bây giờ có lẽ là cái, cái cái những cái kết nối cuối cùng của dòng họ Vi miền xuôi với miền, miền ngược đã kết thúc và sẽ là cái cái câu chuyện của dòng họ Đinh nhưng chúng ta vẫn hiểu rằng thật ra đó vẫn là huyết mạch của họ Vi thôi và có lẽ cái bối cảnh nó sẽ chuyển từ miền ngược dần dần về dưới miền xuôi và rất có thể là những thời đại mới sẽ được mở ra Chúng ta sẽ còn nhiều cái để nghe lắm. Đối với tác giả Bùi Ngọc Phúc thì chúng ta sẽ còn nhiều thứ hay ho để theo dõi. Các bạn đừng quên hãy để lại một nút like, nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Hoặc nếu như các bạn muốn mua trà búp Tân Cương Thái Nguyên và găng gật xả đen cũng là một thảo dược nơi núi rừng thì có thể liên hệ theo số điện thoại đỏ trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.